Nay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 1 trong series cậu tẩy vi hành nghệ an. Xin phép được bắt đầu. Ánh nắng ban mai nhô lên cao khỏi hàng liễu trong sân trường. Chiếu những tia sáng lấp lánh xuyên vào trong lớp học Trong ấy bọn trẻ con đang nô đùa chạy hùng hục Ý ới gọi tên nhau Trên sân trường Bóng dáng các thầy cô đang cặm cụi Cặp sách lên lớp Chuẩn bị truyền tải con chữ Phép tính Ươm mầm cho tương lai của tổ quốc Ở ngoài cổng trường Bỗng nhiên rào một cái Bụi bay mù mịt Mấy chú bảo vệ đang truyền tay nhau Cái đấu cầy qua lại thì giật mình vội vàng lao ra. Chỉ thấy con xe con đen sì sì như con bò hung đã ép sát vào bên cổng. Cả đám chau mắt nhìn chằm chằm, không biết là lãnh đạo cấp cao nào của phòng của sở đột ngột viếng thăm mà không có thấy bên nhà trưởng thông báo. Ở trong xe, một ông già đầu vuốt nhọn hoắt, áo chim cò xanh xanh đỏ đỏ, mặc quần đùi hoa, chân xỏ giày tây đen bóng loáng, đạp cửa xe chạy ra. Mở bên cửa phụ Lôi cổ một thằng cu con độ 6-7 tuổi Ném ra đất cười hành hạch <cười> Vào đi học đi con Vào đi học đi Ông ngoại còn về Bao nhiêu việc Mấy gã bảo vệ Chớp chớp mắt nhìn nhau Nhận ra ngay ấy là lão đồng già Thì chạy lại cười cười ờ, thế ông đồng đấy à Thế làm sao để cháu nó đi học muộn thế vào lớp rồi đấy Các thầy cô vừa mới lên lớp xong đấy Lão đồng nghe vậy, mặt nghẹt ra, nhìn thằng cháu ngoại, tay vẫn đang ôm hai hộp sữa, cầu nhau Thằng bố con mẹ mày đi bạn cái gì mà không đưa mày đi học được, cơm được con vòng sang gửi ông nữa. Thế bây giờ muộn mẹ nó già rồi đây này. Nói xong, nhìn thằng cháu lắc lắc đầu, lại quay ra nhìn chú bảo vệ, nở một nụ cười thương hiệu tàu bay sáu tấm. <cười> Thôi, muộn thì cơ mà đã cho cháu nó vào học của tôi, bạn chỗ quen biết mà, <cười> rồi chú này mà tôi, sau tôi này mà chú, có cái sự gì đến tôi khuyến mại ba phần trăm mua quan tài giá rẻ cho <cười> mấy ông già bảo vệ nhìn ông đồng cười cười tỏ vẻ khó sự một ông khác sợ đồng già mà nó điên lên, nó hút đổ cổng trường nó xông vào thì bỏ mẹ, nhà lão ô có gì ngoài tiền đâu Lên vội vàng chạy lại, thò tay mở cổng. À, ở đây, à, cho cháu nó vào đi. À, vẫn sớm mà, à, vừa mới lên lớp thôi. Nói xong, cánh cổng mở toan. Ông đồng già cảm ơn dối rít, thò càng tay bé như cái xe đếu, túm cổ thằng cháu, ném luôn vào trong sân, dặn dò vài câu. Đoạn quay ra chào bảo vệ. <cười> cảm ơn anh em nhá. Nào dạy, qua nhà uống rượu, <cười> nằm thử và xem cái quan tài, Mẫu mới nó có êm không? <cười> đi nhớ! <cười> Nói xong, Lão co giò chui đầu vào xe, Rồ ga lao đi, Để lại một đám cát bụi mù mịt, Trông cứ như là yêu tinh giáng thế. Mấy người cha bảo vệ nhìn theo, Tức tối lầm bầm. Mẹ tiên sư, Đã rủ qua uống rượu, Lại còn nằm thử quan tài. chưa thế hóa ra là ông rủa Các chúng tôi trọng chết à? bộ tiền sử cái thằng giả giả mà không nên nết, mua lên ở bên kia cậu tẩy vừa ngủ dậy đi ra đi vào ngắm nghía đàn gà. Đang lang thang kiếm ăn trên sân. Gió xe xe hưu hưu thổi qua tán cây trên cao. Cậu thích thú ôm cái điếu cẩy ra góc sân. Ghé mông lên cái bậc tam cấp. Toan làm vi thuốc chào buổi sáng. Thì bỗng nhiên rầm một cái. Cổng nhà cậu bị người ta đạp tung sang hai bên. Đàn gà giật mình, kêu lên quang quát, chạy lao ra ngoài vườn. Cậu bần thần ôm cái điếu, mặt xám xịt, nhìn ra cổng. Thấy lão đồng khảnh khạng đi vào, nhát thấy bóng cậu, lão đã co giò chạy xuống, ngồi xuống bên cạnh. <cười> sao nay dậy sớm thế cậu? Chứ con tưởng cậu chưa dậy cho nên qua chân đạp cổng hơi mạnh tí, làm báo thức, thế mà cậu đã tỉnh rồi. Cậu tẩy nhìn lão nhăn nhăn nhở nhờ, rồi thở dài nhìn cánh cổng. Thế làm sao? Thế sáng sớm sáng đã có chuyện gì? Mà ông già rồi đấy, ý tứ một tí để cho con cháu nó còn nói gương. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi. Ông nhìn lại ông đi, trông có khác gì con khỉ đột không? Lão đồng già thò tay, móc lấy cái điếu ở trong lòng cậu mà cười Khanh khách. Chả là con qua bản cái việc này với cậu. Bây giờ nha, cậu xem bói một ngày kiếm bao nhiêu? Con vừa có cái dự án lớn, bây giờ muốn thuê cậu đi theo tháng gửi cậu 15 triệu. Cậu Tẩy nghe xong thì đơ ra một lát. 15 triệu không to đối với cậu, nhưng để nói ra mà xem bói thì cũng phải nói đến bã bọt mồm. Cậu ngần ngại. Làm làm gì mà tháng đến 15 triệu này? Ông bị bảo tôi đi làm lâm tặc đấy à? Lão đồng giả kéo một bi thuốc lá long sòng sọc. Sau đó, lão thỏ tay trộm lấy cốc nước cậu để hãm phê. Thì là lão cũng có thằng rẻ, muốn làm thêm cái nghề đục tượng, khoét lục bình bằng gỗ để trang trí trong nhà. Cho nên muốn đi vào miền trong, tìm mua cây cổ thụ của nhà dân, về mà làm phôi. Lão đồng theo cậu bấy nhiêu năm, biết là cái giống cây cối cổ thụ lâu năm, không dễ sợ. Chứ chả may mà có con quỷ nó ngự ở đấy Thì có mà bỏ bà nhà lão Cho nên lão mạnh tay Lần này chi hẳn 15 triệu Thậm chí là 20 triệu một tháng Đón cậu đi theo làm bảo kê Tiện thể đều luôn thầy trò nhà muôn phọt Đi áp tài Dù gì hai hành thằng đấy Nó cũng là quân nhà mình Đang ăn lương hưởng lực Ở trong sở Cậu nghe lão EA A. thuyết diễn một hồi Trầm tư suy nghĩ Lão đồng ngồi bên cạnh đảo mắt, mà bô kích. Ôi dài ơi, cây to nó mới nhiều ma, thế cậu không dám đi à? Còn tưởng cậu thế nào, gơm hòa ra là gà què ăn quẩn cuối say. Cậu tẩy nghe xong thì nghiến răng kèn kẹt, trợn mắt nhìn lão đồng, giết lên. Cái gì? Tôi mà phải sợ đấy. Đi thì đi chứ sợ cái chó gì. Thề đi có lâu không? Lão đồng thấy cậu chúng bẫy, đắc ý cười hô hố, bảo đi độ bốn tháng, gần Tết thì về. Đánh vo, trả công bảo kê cho cậu sáu triệu. Cậu tỉnh nghe xong, sung sướng không cần nghĩ nhiều, gật như bổ củi. Dù gì ở nhà cũng kiếm ra tiền đấy, thế nhưng ở chán. Muốn đi đó đi đây mở mang tầm mắt, mới lại đi đi, khuất mặt khuất mày, tránh được hai mỡ. Lâu lâu lại đến quấy tan cả nhà. Lão đồng nghe xong thích thú chốt đơn, rút tiền ném luôn trước cho cậu ba chục triệu. Cậu tẩy cầm tiền mà tim đập bành bạch. Lão đồng cười gian. Thế là cái tiền cầm rồi, không thể nào đổi ý được nữa. Coi như xong phần bảo kê. Lão co giỏ chạy ra cổng, chui vào xe, thò cổ. Này! Thế cậu cất tiền đi nhá. <cười> không thì mua cái gì ngon ngon! Tôi muốn còn kéo hai thằng kia sang lại dài tí, nhá. nói xong, lão rồ ra đi. lúc đi qua cổng nhận cha hói, còn bấm còi pin pin, làm thằng cha hói mới xeo được sâu mì tôm. chuẩn bị đưa vào mồm, nghe tiếng còi xe quen thuộc mà rúi rội, suýt nữa đổ cả bát mì. tậu tẩy ngồi đó, cầm cọc tiền bần thần nhìn ra mà lẩm bẩm, mẹ bố tiên sư nữa. Không biết là cha con nhà cái lão này định làm cái trò gì nữa không biết. Lão đồng vui vẻ phóng thẳng xe ra quán phụ tùng ô tô, nhờ người ta dán cho mấy quả chữ đỏ chót ở hai bên hông xe, thu mua cây cổ thụ giá cao kèm theo quả số điện thoại của chủ tịch quan tài. Nhìn qua bây giờ trong con xe của lão hầm hố cứ như là xe của bọn đời nợ. Bây giờ ở nghệ an đường phố tấp nập, từng đoàn xe ben chở đất đá chạy rầm rầm, quấn theo bụi cát mù mịt, trông cứ như là ở sa mạc. Hai bên đường hàng quán mọc san sát, bỗng nhiên rào một cái, vài ông xe ôm đang ngồi dưới gốc cây tái cả mặt. Ôi, ôi! Thôi chết mẹ rồi, tai nạn rồi. Ôi dồi ôi đâm như thế thì còn gì là người? Đoàn người từ trong nhà dân hai bên đường nghe tiếng va chạm ẩm ý, liền đổ sâu ra. Chỉ thấy con xe beng chở đầy đất đá, thùng xe phủ bạc kín mít, đỗ lừng lững ở giữa đường. Trong gầm xe quấn theo một cái xe máy, ở dưới hai cầu bánh sau, thỏ ra bàn tay. Đã trắng bạch, một cái thứ chất nhảy đỏ đỏ trắng trắng văng phọt cả ra đường. Úi sống giòn giòm kỹ, một người lắc đầu thở dài. Thôi chết mẹ rồi. Gọi công an đi. Chết mẹ rồi còn đâu. Nát hết cả đầu rồi đây này. Ôi giời, ơi là giời nữa. Thằng thanh niên lái xe vừa chạy súng nhìn mặt vàng như nghệ lảo đảo bước lùi lại. Chọc cháu, cháu không biết, chọc cháu đang đi Cháu đang đi, tự tự nhiên ông này ông đi từ trong ngõ ra, ông ông ấy vòng ra giữa đường, cháu cháu không kịp phanh. Theo hướng thằng lái xe chỉ, vài người nhìn vào ngõ, chỉ thấy ở đấy có cây dối cổ thụ to lắm. Những người sống xung quanh đây thì biết rõ cây này có từ bao đời nay. Dưới gốc cây, vẫn cứ nằm im lìm một cái miếu nhỏ, quanh năm hương khói, nhưng cũng chẳng biết là thờ ai, thờ cái gì. Những người ở mặt tiền giáp con đường, lâu lâu vẫn thấy, ở trong con ngõ có cây dối nọ, đám ma nối tiếp đám ma. Chả biết là có đụng chạm gì không, thế nhưng hễ người dân trong xóm bảo nhau làm lễ tả, thì im im một thời gian, rồi lại đâu vào đấy. Dạo gần đây chẳng biết làm sao mà ngoài đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn chết người, mà loanh quanh thế nào lại toàn đối diện con ngõ ngách. Cái cây chỉ vài mét. Trong con ngõ bây giờ, Nhà ông chủ có cây dối mọc kế bên cổng. Thằng Gia Bảo, 15 tuổi, cháu nội, đang lê la. Ở ngoài sân, tay khòm khòm khòm khèo khèo, Ánh mắt ngây ngây dại dại. Chỉ tay cong cong ra ngoài đường, Lấp bắt từng câu từng chữ. Ông, ông bắt người rồi. Con thi lông, con thi lông. Ông thương con! Bà Tu ngồi ở trên hè, mồ hôi loang loáng, căng mắt nhặt đỗ tương. Nghe thấy thằng cháu lại mở mồm ra ban xin vô cớ, thì quay phát ra. Bấy giờ bà chỉ thấy cháu bà trợn mắt, nhìn đăm đâm về chỗ gốc cây dối, mà lắp bắp u ớ ban xin điều gì, chừng như khó hiểu lắm. Bà đứng bật dậy, Đá ghế chạy bổ nhào ra góc sân Ôm cháu vào lòng và chua xót. Ôi trời ơi Cháu tôi Bảo ơi Bà đi Thế lại làm sao thế ạ cháu Bảo Thằng cô bảo Gục ở trong lòng bà tu Sợ quá Bây giờ cả người giật đùng đùng Sầu cả bọt mép Con mắt trợn trắng dã, Nhìn đâm đâm ra cái gốc cây ở ngoài cổng Nhưng một nửa phần gốc vẫn nằm ở trong đất nhà ông chủ ông bà Tô mà díp lên bà ơi ông thành nè ông thành nè ông đứng ở ngoài cổng cái gì bà ơi xin ông đi khỏi xin ông trong mắt thằng Bảo bấy giờ quả thật ở ngoài cổng Có một bóng người khoác áo tròn đen Chân sỏ dày theo kim tuyến Móng tay dài ngoằng sắc nhọn Khuôn mặt trắng bảnh bạch Con mắt to như cái chuông đồng Mồm rộng đến mang tay Hai tay thì rực ngược cả lên trời Đỉnh đầu có cặp sừng Trông cứ như là cái tần đắng ten Xung quanh người ấy còn có vô số những cái bóng mờ mờ Bay qua bay lại Kẻ thì vỡ đầu nát sọ Kẻ thì tay chân quằn khèo móng me be bét Thấy cháu mình hãi quá Bà Tu vội vàng cầu cứu hàng xóm Ôi, ôi, ôi, nước ơi có, có ai cứu cháu tôi với Có ai cứu cháu tôi với có, có ai không Mấy người hàng xóm đang ở ngoài đường Xem tai nạn Thì kinh hãi Nghe tiếng bà Tu kinh hô Vội vàng chạy vào Thấy thằng Bảo bây giờ mắt trận ngược Mồm sầu bọt mép méo sạch cả đi Tay chân thì rúm gió Người ta vội vàng bảo nhau Nhào đến đưa nó vào nhà Cởi phăng áo nó ra Chết chết chết chết Trái gió rở rời Nó lại lên cơn đi à Ôi trời ơi cái bệnh này nguy hiểm lắm Bà Tu đứng ở một bên Bần thần nhìn chóng mình Tay chân co quắp, Dơ lên bắt chùn chuồng Cả người giật đùng đùng Như đang phải trải qua nỗi kinh hoàng nào đó Bà đau khổ Lấy vạt áo thấm nước mắt Dạ dạ vâng Vâng ạ Ôi trời ơi đội ơn các bác Mày mà có các bác chứ không Mình bà cháu tôi không biết xoay sở ra làm sao Một người hàng xóm Lấy khăn tay thấm nước lau mặt cho thằng Bảo Rồi quay sang nhìn bà Tô Lo âu Ngoài kia nó có tai nạn vỡ sọ đấy gớm Chả biết là người ở đâu Mà ghê lắm Mà bác xem Bạn với ông nhà Cháu nó thế Có cái áo kia thì lấp nó vào Chứ không Lăn xuống đấy lại khổ đấy Bà tô nhìn thằng cháu cứ giật giật như con tôm Thì lo lắm Bà như nghĩ không ra Bà chạy ra phòng khách Lấy thẻ hương Chạy ra góc cây đầu ngõ Châm xuống đó rồi làm bầm khấn vái Ôi thưa chết, nhà, nhà chúng con bạc quá Nay, nay không biết là ngày rằm, Cho nên là chậm lễ chậm lạc Mong ngại bỏ quá cho Chiều chiều tối chúng con hoàn lễ Mong ngài bỏ bỏ quá tha cho cháu đó Con lệ này con chậm lệ này Bà khấn xong đi vào nhà Từ trong đám người cũng có người lục tục xa về Người ta nhìn bà Tu thở dài thông cảm Thế thôi, chúng tôi về qua nhà Cháu nó đỡ rồi đấy. Bà vào với cháu nó đi. Xong xuôi tất cả đi ra cổng. Đi đến cổng thấy cái miếu nhỏ được xây tạm bợt. Bé tí tí như cái thùng úp ngược. Mùi nhan khói lượn lờ. Mà đám người khẽ dùng mình. Đi nhanh. Không cả dám quay đầu hay thì thầm thêm điều gì. Họ sống ở đây đã lâu. Cái cây này, dù có thế nào, cũng chớ mà đắc tội. Hay nói mạo phạm gì ở đây. Kẻ hổ. Ăn họa không cả kịp thở Buổi chiều hôm ấy Chị Hải con dâu bà Tu Ông chủ Mẹ thằng Gia Bảo đi làm về Vừa vào trong sân Ném cái xe một góc Chị mệt mỏi khệ nệ Vác cái bụng bầu Đi lên hè ngồi Mặt tái dại cả đi Bà Tu lối hối nhặt cỏ ngoài ao Nghe tiếng xe máy Bà ngẩn mặt lên thấy con dâu về Tò mò bà lầm bẩm: Quái lạ nhỉ Sao nay về sớm thế? Hay là lại ốm đau làm sao rồi? Quăng vội nắm cỏ trên tay xuống ao, cầm lấy cái liềm, bổ xuống đất, rồi bà lọ mọ đi vào. Vừa vào đến sân, thấy con dâu ngồi ấy, bà lo lắng. Thế làm sao đấy con? Thế không khỏe chỗ nào? Sao mặt mày tái dại đi thế kia? Chị Hải nhìn mẹ mệt mỏi, ngồi nhích sang một bên, nhường chỗ cho mẹ chồng. Chị đạp Chả hiểu làm sao đấy mẹ ạ Từ chiều đến giờ Bụng con nó cứ nóng gian cả lên đấy Rồi còn âm ỉ đau đây này Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện Thì đúng lúc ấy Ở ngoài cây dối nay cổng Vang lên một tiếng bột Khô khốc Cả hai giật mình choáng vắng Bà tu rú lên Ôi trời đất ơi! Bà ngồi phịch xuống sân lào đảo, cứ như là con gà bị say thuốc. Chị Hải há mồm nhìn chằm chằm, ra cổng. Chỗ ấy có thằng cu bảy tám tuổi, nằm trong vũng máu, đầu óc vỡ toang. Chồng còn ngõ. Lại vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh. Tiếng người ta kêu lên. Ôi dồi ôi, con nhà khai ngã cây đuối ông chủ. Chết mẹ nó rồi cái kia. Tiếng cô khai từ trong ngõ rú lên. Cô khai tay cắp đứa bé chừng một tuổi. Tóc tuột xóa ra, dối tung dối mù, lảo đảo chạy ra. Ôi con ơi, con ơi là con. Sao, sao mày dạy thế này hả Con ơi. Đã bảo bóng bay nó bắt vào cây đấy thì thôi. Lại còn cố tình mà leo lên đấy. Con ơi, con ơi là con. Cả cái ngõ nhỏ huyền náo Bà Tô đứng dậy, bần thần nhìn con dâu. Bà lắp bắp. Nó, nó, nó trèo lên cây từ bao giờ? Sao, sao tao với mày ngồi đây mà mà không thấy cái gì hả? Thế, thế là thế nào? Nhìn sắc thằng bé, được bố nó bế thốc lên, chân tay buông thỏng. Bước đi vô hồn về nhà. Bà Tô đi ra hỏi mấy người, Thì họ mới nói, Kìa bác, Mấy chị em em ngồi uống nước ở đằng kia, Thấy quả bóng bay, Của cái thằng cô nó tuột trên cây dối, Nó định chạy ra lấy thì mọi người gàn nó rồi. Nó khóc một hồi, Bỏ về nhà, ấy thế mà nó lần ra lúc nào chả hay đấy. Đến lúc thấy nó vắt vẻo trên cây, Còn chưa cả kịp hô, Thì thấy nó rơi bộp xuống cái đầu cắm cổng nhà bác rồi. Bà tu nghe xong thì cứng học vị tay vào cổng, nhìn xuống đám máu loang nổ ở dưới chân. Người ta cũng kéo nhau đổ xô về nhà cô khai. xa xa trong con ngõ vẫn vang vọng tiếng cô khai khóc nấc cả lên. Con ơi, con ơi, mày nghịch giải thế này à con ơi? Ôi trời ơi dời ơi! bà tu quay người toan trở vào sân thì lại sững sờ nghe mọi người ầm ầm nói cứ như là mắng tiếng một người đàn ông đứng tuổi cay đắng gào lên bỏ tôi ra bỏ tôi ra mẹ kiếp là tự mạ quỷ cái đéo gì để tôi chặt bậy cái cây đi đi mấy chục năm qua nó nằm ở đây nó giết bao nhiêu người rồi không ngã cây chết thì cũng treo cổ mà chết bỏ tôi ra các người bỏ tôi ra Bà tu chạy ra hẳn ngoài đường, cô hải bụng mang dạ trở, cũng gắn gượng mà bò ra theo. Chỉ thấy ông nọ cởi trần, nhô ra toàn xương sườn, nước mắt lã trá, tay lăm lăm con dao dựa hồng hổ hồ, đòi ra chặt cây dối, ngay cổng nhà bà. Tan tội làm cháu ông ngã chết. Hàng xóm đang túm cổ ông mà gào lên. Tôi xin ông, hàng xóm đang yên, đang ổn, ông đừng có phá Ôi dồi ôi! Động vào cái đấy! Rồi cả xóm này chết không chữa một ai đấy! Ông không nghĩ cho mình thì ông nghĩ cho người khác chứ tôi xin ông đấy! Bà Tu tiến nhanh lại, thấy ông nọ bị người ta cạn, không cho đi. Ông khóc giống lên đau khổ, rồi ngồi bệt xuống đường, ném con dao qua một bên, rồi ôm mặt khóc tu tu. Cháu tôi! Ôi trời ơi, cháu tôi, nó có tội có nợ gì đâu mà phải chết oan chết ức thế này. Tất cả mọi người xung quanh trầm mặt nhìn nhau, không ai nói câu gì. Trong bụng họ nghĩ, chỉ có thể là do mạo phạm thần thánh ngự trên cây, hay là vô tình hữu ý xảy chân ngạ chết. Dù gì thì từ thời các cụ cho đến nay, có ai dám chọc vào cái cây đấy đâu. Không tính thì thôi chứ, đã biết thế mà còn cố tình lao vào, thì rồi chỉ có chết oan chết uổng, rồi vạ lây cho cả cái con ngõ này chứ trả chơi. Người ta xuống lại, khuyên bảo ông nọ vài câu, rồi dìu dắt ông về nhà. Thằng cháu còn đang nằm xác lạnh ở đấy, ông lại muốn đi tìm chết hay sao? Tối hôm ấy, con ngõ lại chìm trong một màu tăng thương ngút ngàn, tiếng kèn đám ma ỉ ôi, não nề. Ngồi bên bàn nước, trước mặt là cái ấm nước đã nguội tanh nguội ngắt. Ông chủ nhìn ra khoảng sân tối ôm om mà thở dài. Không biết là lại động chạm gì nữa. trừ cứ mỗi năm, chết đến một vài người thế này, có khi không cả kịp đẻ mất. Bà tô từ ngoài cổng, đi hỏi thăm bên đám về. Bà dạo bước nhanh vào nhà, thấy chồng ngồi ngoài phòng khách đâm chiêu. Bà tò mò hỏi, thế làm sao đấy? Sao ông có qua bên kia mà thăm hỏi nhà người ta đi? Hàng xóm láng giềng, nghĩ cũng khổ cho vợ chồng nhà cô chú ấy. Ông chủ nghe vợ nói, thì không đáp. Ông cầm chén nước vừa rót, đưa ngang ngực xoay xoay, ngẫm nghĩ một lát, rồi bảo. Khổ thì ai cũng khổ, nhà mình không chết, nhưng cũng lục đục có kém gì nhà người ta đâu, cháu chắc thì bệnh hoạn ốm đau giặt dẹo. Hay là xong cái đám ma, họp cả xóm lại, xin các ngại cất cho cái miếu mới, phát quang cây cối đi một tí bà nhẹ. Bà Tu nghe chồng tham gia ý kiến thì gật gù, bà đặt tay lên bàn nhìn ra cổng. Tôi nghĩ là khéo cũng phải thế thôi Chứ cứ như thế này Tôi sợ là không ai sống nổi trong cái giải đất này mất Cứ lâu lâu lại chết một người Rồi là hãy bỏ mẹ đi chứ Hai ông bà bản đi tính lại xong xôi Bà tu chạy ra hè nhìn Rồi gọi ông chủ Ơ ông ơi Thế con chó nó đâu rồi Thế gọi về xích đi chứ đêm hôm rồi Rồi không khéo ra ngoài kia thì Bọn nó câu mẹ nó mất Ông chủ tay ôm cái điếu, chuẩn bị hút, nhìn vợ gắt nhẹ. Rồi bà này hay nhỉ Chó đâu thì đi tìm chứ. Chứ tôi là bố con chó mà bà hỏi. Bà tôi không đáp, đi xuống sân ngó ngang ngó dọc, dỏ dọ mồm gọi. Mích! Mích ơi! Mích! Thế bà xích xem nào! Mích ơi, tôi chạy đâu rồi? Bà đứng ở sân, bần thần gọi mãi chả thấy đâu. Cứ ngỡ là chó nhà mình có khi bị nó câu thật Thì ngoài ao Bà nghe có tiếng bì bà bị bõm Bà đưa mắt trông theo Chỉ thấy trong bóng tối Con chó nhà bà bơi từ dưới ao lên Côn cút chạy lại phía chân bà Quấn quyết vẫy đôi Bà ngạc nhiên Ơ, thế là mày xuống ao mày tắm đi à Thế ra đây xích nhanh lên Ra đây xem nào Bà vừa xích chó, sau đó bước lên bậc hè thì bất chật bà giật mình. Ở ngoài vườn có con muỗm muỗng, xanh lè lè, to cỡ phải như cái nấm liềm, tung cánh bay thành phạch vào nhà, đậu ngay trước bàn mặt ông chủ. Ông chủ ngồi bật dậy, nhìn con mùa muỗng mà ngạc nhiên. Ôi dồi ơi! Từ thỏa cha sinh mẹ đẻ đến giờ Tôi chưa bao giờ thấy Cái con nào nó to như cái con này bà Bà tu co chân bước vào Nhìn con mồm muỗm To trả bá Nằm ở trên bàn Ô, ông, ông ném nó ra ngoài đi Góng chết chở Nhìn kinh bỏ mẹ nó tức kia kìa Ông chủ bĩu môi Ông tiến đến thò tay vồ lấy con mồm muỗm Mà nguyết vợ Bà biết cái đéo gì Đặc sản đấy Có tiền cũng không tìm được mà ăn đâu Ôi giỏi ôi nướng lên thì có mà thơm phức Bà Tu nghe chồng nói vậy Thì giật mình Nhìn con mùm muỗng Ông Tu chạy vào buồng hí hừng rót nửa cốc rượu Rồi lao xuống bếp Bà Tu ngơ ngác Này Thế ông làm gì đây ừ, Được có một miếng Vứt mẹ nó đi Kinh chết đi được đi Từ dưới bếp, ông Tu chửi vọng lên, bảo là vợ ngu vợ dốt biết cái gì. Ông xuống bếp tìm cái bát, úp con mùa muỗng vào, chạy đi với lấy con dao, chẻ một cái đũa ra làm đôi, rồi bật bếp ra. Ông mở bát lôi cổ con muỗng, xiên vào người nó bằng cái que đũa mới vót, cho lên bếp nướng. Tiếng cánh cháy xèo xèo, một lúc sau thì mùi thơm phương phức, Ông chủ thò tay tắt bếp, cầm chiến lợi phẩm, đưa mũi hít một hơi, khà một cái. Lúc ông há mồm, ngoạm con mồm muỗng nhai nhai, đôi mắt ông lim dim hưởng thụ. Cái thứ bột ở trong bụng con mồm muỗng, nướng chín vàng ươm, nó còn nhẹo ra bên mép, chừng như ngon lắm. Xong, ông ngửa cổ, dốc sạch cốc rượu trên tay. Mạ nó, ngon thi chứ lệ ôi trời, tiếc mỗi cái là có mỗi con. xong xuôi ông co chân đá cửa bếp cái rầm, bước thấp bước cao lên trên hè. gió đêm thổi hiu hiu, trời cũng dần về khuya. lúc đi ngang hè thì ông khựng lại, nhìn trầm trầm ra ao, chỗ ấy có cây bồng nghiêng nghiêng, thò ra chỗ mặt ao, bất chợt. Ông há mồm suýt nữa ngã lăn ra, miệng ú ớ. Ồ, bà, bà đôi, chúng mày ơi, thằng Lập con hải đâu, ra đây tao bảo, mau lên. Bấy giờ, ông chủ nhìn rõ mồn một, một, từ trên cành bồng, thò xuống ao, có một người mặc quần áo trắng, cả người buông thõng cứ như treo cổ, Ở trên cây. Gió thổi qua làm cho cái xác cứ đu qua đu lại nhẹ nhẹ. Nghe tiếng ông chủ gọi, cả nhà vội vàng đi ra. Anh Lập lo lắng nhìn bố mình, mặt đang tái dại. Thế cái, cái gì thế bố? Nhà có trộm hay hay là làm sao hả bố? Không, đêm hôm rồi mà từ nãy đến giờ cứ ầm ầm đến thế. Bà Tu và chị Hải đứng ở trên hè. Làm sao đây? Thế ông ngã hay là làm sao? Ông chủ chết đến cả người, mắt vẫn khóa chặt vào cái xác đang treo tòn ten trên cây bồng. Ông quay qua nhìn anh Lập, ánh mắt lạc thần, chỉ tay ra ao. Kìa kìa kìa, kì. chúng, chúng mày không thấy à? Được đứa nào vào vườn nhà mình treo cổ chết thế kia? Ở, ở ngay ngoài ao cái kì kìa. Cả nhà nghe xong thì giật thoát mình, ánh mắt đổ rồn ra ao. Bởi vì trời tối quá Chỉ thấy từ trên cây bồng thỏng xuống Có cái vật gì trăng trắng Như là người treo cổ Anh Lập hốt quá rú lên Ôi dồi ôi, Mẹ nó chưa thiếu chỗ chết Thì sao mà cứ vào nhà ông treo cổ thế này Chị Hải bấy giờ mặt cũng tái mét Cắt không còn giọt máu Ôm bụng bầu khệ nệ quay vào nhà Bật cái bấm điện ngoài hên Bấy giờ cả nhà mới vỡ hòa Ông chủ mới thở phào nhìn vợ. Ôi giời! Thế mà cứ tưởng là người trao cổ bà. Anh nhập bình tĩnh lấy đèn pin, trèo qua lan can, nhảy ra ngoài vườn, đi đến gần góc bồng soi cho rõ. Hóa ra là cái tấm vải xô trắng, chả hiểu là mắt ở đây tự bao giờ. Anh cười cười toan quay vào nhà bảo bố mẹ, thì khựng lại. Khi ánh mắt của anh liếc qua bên kia bờ ao, Chỗ hàng chuối trải dài. Anh nghe như có tiếng trẻ con, cười chạy nhảy, khúc kha khúc khích. Anh lập lê lê cái đèn pin loang loáng. Chỉ thấy bên hàng chuối rào rào, cứ như là có ai dẫm lên lá khô xào xạc. Anh lập hốt hoảng. À, à. Ai đấy? Con con con cái nhà ai vào đây đây? Ra đây tao xem nào. Thấy anh lập to to nhỏ nhỏ ngoài ao, bà tu bước xuống sân đi ra sát cái lan can, vịnh tay vào hỏi: cái gì đấy à lạp? Mày nói chuyện với ai đấy? Ông chủ có cốc rượu ngà ngà lững thững đứng đằng sau lưng vợ, nhìn thằng con trai đang lê lê đèn. Một lúc sau anh lập đáp Ờ, con cũng chả biết là con cái nhà ai Nó trèo vào Nó lấp ở bên hàng chuối kia kìa Con đang xem là con nhà ai đây Bà Tô giật mình đánh thoát Giờ này mà còn con cái nhà ai vào đây Quanh khu này người ta toàn đồn là nhà bà có ma trẻ con Bố bảo đứa nào dám vào nhà bà chơi Giữa ban ngày Chứ nói gì là đêm hôm Thôi chết Thế con nhà ai à Lập? Là... Mày, mày, mày xem mày bảo nó ra đi. Hớm, ao sâu mà lộn cổ xuống đấy thì bỏ mẹ à bây giờ. Ôi ơi, con nhà khai nó mới chết chưa đủ khổ à. Anh Lập giỏ dẫm, đi dọc theo mép ao, sang hẳn bên kia hàng chối. Anh cố vịn vịn vào cái vách tường, lê lê cái đèn pin, thì bất chợt anh giật mình. Tí nữa ngã lộn cổ xuống ao. Dưới ánh đèn pin chiếu ra đống đất cách Anh Độ răm mét. Có một đứa trẻ con, đầu óc nát bét một nửa, đằng bên mặt. Ở trên người quần áo thời cổ đại, vá trằng vá chịp. Ánh mắt của nó phản xạ lại ánh đèn pin. Trông cứ xanh lè lè, đến là tỏ. Ôi, ôi trời ơi! Anh lập hú lên, kinh hãi co rò chạy vọt về phía nhà. Bất chợt đứa bé nó cũng trồm lên mà đuổi theo anh lập, nó giơ bàn tay trắng bành bạch đòi vồ lấy anh. Anh lập cuống chân ngã lăn ra đất rẫy đành đạch, đèn pin cua loạn xạ. Bà Tu ở bên này nhìn thấy tình huống hỗn loạn thì gào lên: Lập, lập ơi! Anh Lập dãy ruộng một hồi, Thì vụt một cái, Chỉ thấy có con mèo đen nhà ai, Nó nhảy qua người mình, Chứ làm gì có con ma con quỷ nào. Bây giờ anh định thần ngồi dậy, soi đèn thì thấy con mèo đang ngồi trên tường, Nhìn anh chăm chăm. Anh Lập đứng dậy, Phủi phủi đít quần, Bực bội thò tay nhặt hòn đất, Quăng đánh veo một cái, chết mại à bà đi, là bôn hết cả hồn. Hòn đất bay qua, con mèo vẫn cứ ngồi ấy rừng râm nhìn anh lập đăng đăm, không hề sợ hãi. Lâu lâu nó kêu lên một tiếng, đến sót cả ruột. Đoạn con mèo nhún người nhảy sang bên bờ rào nhà bên cạnh. Bà Tu bấy giờ mới chạy ra nhìn con trai, hỏi dồn. À là, là có cái con mèo thôi Còn cứ tưởng là cái gì Mẹ bố nó còn giật hết cả mình Hai mẹ con kéo nhau vào nhà Mọi người nói chuyện vài câu Rồi ai về buồn đến ngủ Đêm hôm ấy Con chó nhà ông chủ Chả biết làm sao hôm nay dở trứng Cứ sủa ông ổng Thỉnh thoảng Nó còn hú lên như là chó sói. Ông bực dọc, lâu lâu dậy tháo dép, thưởng nóng cho nó mấy cái vả vào đầu. Con chó ăn đòn, rên lên ơ ơ. Ở buồng bên kia, bị tiếng chó sủa làm cho thức giấc, lại bụng mang dạ trở. Cô Hải trần chọc không ngủ nổi, lật bên này, bên kia, thỏ dài sườn sượt, nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Cô nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ thì đột nhiên, tóc gái dựng đứng lên đây dại cả da đầu. Cô cảm giác là ở đằng sau lưng của mình có người đang áp mặt vào cửa sổ mở toang ngay sát bên hông giường mà nhìn cô trầm trầm. Loáng một cái, cái người ấy lại đi ngay. Cô vội lay lay chồng. Anh ơi! Anh! Dậy! Dậy đi! Nhà nhà có trộm anh ơi! Anh Lập đang ngủ, nghe thấy vợ bảo có trộm thì ngồi bật dậy. Đâu? Đâu? Trộm, trộm đâu? Hả? Trộm đâu? Nghe vợ kể, nó vừa vòng qua hông nhà đằng sau. Anh Lập đảo mắt, nghĩ đến vườn cây âm u đằng sau nhà, thoáng chốc anh trồn bước. Anh nằm xuống trấn an. Thôi! Thôi! Chắc là không phải đâu. trộm vào thì chó nó đã cắn. Ngủ đi. Sáng mẹ rồi. Ở bên buồng bên kia, bà Tu cũng vừa tròn tỉnh sau cơn ác mộng. Bà ngồi dậy mồ hôi đầm đìa, thở hồng học, quay sang toan kể cho chồng nghe. Thế nhưng thấy ông chủ ngủ say, bà kéo chân nhẹ nhẹ, nằm xuống, mở mắt to nhìn đâm đâm, lên trên trần nhà, Trong giấc mơ bà thấy có người đàn ông lạ lắm, đi phăm phăm từ dưới ao lên, tay cầm gậy xông vào nhà, cứ đè thằng cu bảo ra mà đánh vào tay, vào chân, vào mồm, vừa đánh vừa giết lên. Này thì chết mạc mày, tao hận nhà chúng mày, này thì cháu này, này thì chắc này. Bà Tu cứ nằm đó suy nghĩ, mà càng nghĩ thì càng không ra. Đầu óc của bà là một mớ hỗn đội. Dẫu biết, khu đất này ngày xưa vốn dĩ, nó là cái trường bắn của Tây, ma quỷ nhiều. Thế nhưng bà đã sống ở đây bấy nhiêu năm, chưa thấy gì. Họa trăng cũng chỉ là nghe lời các cụ kẻ. ấy thế mà hôm nay, tự nhiên sao lại thấy? Cô Hải chập mắt được một lúc, mồ hôi bỗng nhiên vã ra như tấm, lắc lắc, mồm cứng đờ đờ. Cô lại thấy ở ngoài vườn cái bóng trắng, phất phơ như tấm vải, mà lướt qua cửa sổ. Cái bóng ấy lướt qua song cửa, bay vào trong giường, đậu ở trên đỉnh màn. Rồi chỉ trong giây lát, cái bóng hiện ra là bóng dáng một bà già, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ lòm lòm, ngồi trồm hỗm ở trên đỉnh màn. Khuôn mặt của bà già cứ cúi xuống, nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, dòm ròm xuống dưới. Bàn tay buông thẳng xuống mà ôm lấy bụng cô xoa xoa. Lúc này chẳng hiểu tại sao cô Hải không thể cựa quậy dãy ruộng nổi. bà già cất tiếng, <cười> cho tao con mày nhá, tao bắt nó theo hầu tao nhá, hải nhá. đến bây giờ cô hải muốn vỡ mật mà chết, ấy thế mà người cứ cứng đờ đờ không tài nào vùng dậy mà kêu la mà chạy trốn được. Bàn tay tím mầm của bà già, móng vuốt nhọn hoắt, đặt trên bụng cô, làm cho đứa bé ở trong bụng liên tục vùng vẫy quấy đạp. Cô hải cảm giác bụng đau như là bị mổ sống. Bà già ngồi trên đỉnh màn, nhe răng ngửa cổ ra đằng sau, mà cười khùng khục. Bất chật, bà ấy cúi phắt xuống, khuôn mặt của bà áp sát vào cái màn, để lồi ra cái bộ dáng hình thủ đáng sợ. Niin jännävää, kuo. Tuo inno. Pitäisi olla teollinen. Jaa, jos taistaa, ei vielä. Tavoitin. Tavoitin. Jaa, jos taistaa, ei Mukava ääni. Mukava ääni. Mukava ääni. Mukava ääni. Mukava ääni. Mukava ääni. Mukava ääni. Mukava ääni. Mukava ääni. Mukava ääni. Mukava giật mình mở mắt ra Cô Hải vừa thoát khỏi giấc mộng, liền mếu máu. Không, bà ơi, bà đừng bắt con tôi, bà đừng bắt con tôi. Ngoài trời từ bao giờ nổi cơn rông, gió lùa ngang lùa dọc, cánh cửa sổ đập rầm rầm. Anh Lập nhòi người, chốt cửa, quay vào nhìn vợ khó hiểu. Cái gì đây? Lại ngủ mơ à? Ban xin cái gì? Cô Hải ráo rác nhìn quanh, Nắm chặt lấy tay chồng thở hồn hèn. Vừa, vừa, vừa có cái người nào vào bảo bảo bảo với em là cho con ở với mình ba tuần nữa thôi. Anh ơi, là quỷ đây chứ không phải là người đâu anh ơi. Anh lập há hốc mồm nhìn vợ, bán tiếng bán nghi. Bởi vì ngày xưa anh cùng vợ có đi xem bói. Bà thầy lúc ấy chỉ thẳng mặt anh mà nói nhà này là gánh nghiệp. Đời anh chị không chịu thì đời con anh chị phải chịu. Từng câu từng chữ của bà thầy lại hiện ra rõ mồm một, một. Anh kéo vợ nằm xuống, vòng tay cho vợ gối đầu. Thế làm sao? mở thấy cái gì kể nghe xem nào. Để mai còn bảo mẹ đi soi xét. Cô Hải cả người lạnh toát vẫn run run kể lại cho chồng nghe cái giấc mơ. Vừa diễn ra Chẳng biết là mơ hay là thật không rõ Anh lập thỏ dài thường thuật Nghĩ đến thằng cô bảo Con đầu lòng Tay chân cong cong cứ như là số ba Đầu óc thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn Nghĩ lại lời bà thầy nói Nó ứng rồi Thế không nhẽ Nó lại định ứng luôn lên Ở đứa con trong bụng tiếp theo hay sao Anh Trấn ăn vợ ôi dồi ơi, thôi, em nghĩ làm gì, anh cũng mơ mộng suốt đấy. ngày xưa còn mơ số đỏ chót, về xúc trộm của bà già nửa tấn thóc đi đánh đề, mà có đúng đâu? Chung quy lại mơ nó cũng chỉ là mơ thôi, đừng có lo, ngủ đi. cả hai nằm ấy không ai nói thêm câu gì, mỗi một người theo đuổi một suy nghĩ trong đầu cho đến tận khi trời sáng, tiếng gà đã vang vẳng gáy ở đầu xóm. Sáng sớm, thấy bà Tu đã lạch cạch ở dưới bếp đun nước pha trẻ cho ông chủ. Cô hải gión rén ngồi dậy, vấn tóc nhìn chồng, chắc cũng mới ngủ được một lát. Cô nhẹ nhàng leo xuống giường, đi nhanh xuống bếp. Đến nơi thấy bà Tu đang cầm cụi lau chùi bếp núc, siêu nước cắm điện đang sôi rào rào. Thở dài, bà Tu quay sang nhìn con dâu mà ngạc nhiên. Ơ cái con này, thế sao đấy? Giờ vẫn còn sớm, đi ngủ đi, hay là lại ốm đau hay làm sao? Cô Hải nhanh chóng đi vào bếp, thỏ tay gấp gấp, cái bao gạo còn một nửa, cuốn cho nó gọn, ngẩn lên nhìn mẹ chồng, thỏ dài sườn sượt. Con hại quá mẹ, đêm hôm qua con mơ mộng, cả đêm chả ngủ được. Bà Tu đang lau cái bếp ra, nghe con dâu than thở vội dừng tay, nhìn trầm chầm, chầm, hoang mang hỏi. Thế làm sao? Thế mờ thấy cái gì? Dứt lời, bà quăng cái rẻ trên tay xuống, chạy lại kéo cái ghế nhựa ở góc tường cho con dâu ngồi, chờ đợi câu trả lời. Cô Hải nhìn mẹ chồng mặt u ám, mà rôn rôn như muốn khóc. Còn cũng chả biết nữa. Còn mờ thấy có cái bà già vào nhà mình, cứ đưa tay lên bụng con, rồi bảo là bắt đứa, đứa trẻ nó theo hầu. <cười> bà còn nói là ba tuần nữa quay lại bắt đấy mẹ ạ, con hại lắm, nhìn bà ấy ghê lắm mẹ ơi. Bà Tu nghe con dâu kể đến đâu, thì ra gà ra chó nổi lên đến đấy. Bà run run bấu tay lên đùi con mà chấn an. thì thì mày mơ vớ mơ vẩn thôi. các cụ nhà mình linh thiêng thế, vẻ che chở suốt, báo mộng tao suốt, làm gì có cái gì đâu. Thôi. Đi. Mày cứ sang phim ma phim quỷ, nghe mấy cái chuyện ma vớ vẩn để nó thành thế đấy con ạ. Nói xong, bà đứng dậy, đi ra sân, vớ lấy cái khăn mặt máng trên dây phơi, thỏ tay vào bể vụt nước ra ngâm, để còn rửa mặt. Từ lúc này, trong lòng của bà nặng như đeo chỉ, nói cứng mồm chấn an con dâu vậy thôi, chứ bà cũng thấy hoang mang. Nghĩ đến cây dối, Ở đầu ngõ, không biết là bà phật ý các ngài cái gì hay không. Mà gần đây, nhà cửa của bà lục đục quá. Trên nhà cũng vang lên tiếng ho khổ khổ của chồng. Bà tô giật mình, lầm bẩm, Đấy, hút thuốc lào cho lắm và. Sao cái lão này, nay dậy muộn thế? Nghĩ chồng ốm, bà tô lau vội cái mặt, rồi chạy vào nhà. Vừa vào đến nơi thì giật mình. Ông ơi! Ôi trời Lập ơi! Lập! Sao xem bố mày làm sao đây này? Thằng Lập con Hải đâu? Bây giờ ông trù nằm ở trên giường, nửa người thò ra ngoài, mồm học móng, thở phì phò. Nghe thấy mẹ gào thét. Anh Lập, chị Hải giật mình, bổ nhào sang. Vừa nhìn, anh Lập cũng hốt hoảng bố ơi bố bố ơi bố, bố bố làm sao thế này bà tu quấn quáng, khóc méo vừa nhìn thấy anh lập ông chủ trợn mắt há mồm chắp tay theo thào còn, còn lại ông còn van ông đừng đừng bắt con theo còn lại ông thần con xin ông thần ông ơi Cả nhà lo lắng, khó hiểu, nhìn nhau. Trong lòng của anh Lập, luống cuốn lắm, ôm chầm lấy bố, mà gào lên. Nhanh lên, nhanh lên sang gọi hàng xóm, phụ đưa, đưa, đưa bố đi viện. Bố ơi, bố ơi, không, không sao đâu bố ơi. Ông chủ bây giờ mặt tái mẹt, mồm cứ thế mà máu trào ra. Ông cứ lắc lắc đầu, lâu lâu lại rúng gió vào, mà khóc lóc. Đau quá à. Đau quá Con xin ông Ông thần ơi Con xin ông Ô, Ông thà chó Thà chó Bà tu chạy bổ nhào ra sân Lao thẳng một mạch ra cổng mà khóc lóc chi hồ bà con tròm xóm Ở trong nhà Cô Hải vội vàng chạy đi lấy cái khăn tay thấm máu Mà bố chồng đang phun ra phè phè Anh Lập lo lắng nhìn bố nằm trong tay mình, cả người đau đớn co giật, mà bất lực không biết làm sao. Anh cũng chỉ biết méo máu mà khóc. Bố ơi, bố ơi, bố, bố, bố tỉnh lại đi bố ơi, con Lập đây, bố, bố tỉnh lại đi, con, con đưa bố đi viện bố ơi. Lúc cô Hải cầm cái khăn đi vào, bà con tròm xóm, mấy người đi đám ma con nhà khai ngã cây bên kia, nghe hô hoán cũng vội vàng rẽ sang. Vừa vào đến cửa thì nghe tiếng của anh Lập lại càng khóc to hơn, gào thét tận hơn. Bố ơi! Bố ơi! Các bác, các chú, các cô giúp cháu vậy! Ông chủ nằm trong vòng tay của con trai. Cả người ông cứ quần lên, như bị một thế lực vô hình nào đó tra tấn. Gần ở trên chán ông nổi lên xanh lè lè, răng nghiến vào nhau ken két. Đôi mắt của ông bây giờ như lồi ra. Tay chân vùng vẫy quấn vào màn, đạp bùm bụp vào giường. Trông ông y hệt như là con gà đang dễ chết. Mấy người chạy ra, phụ anh Lập giữ tay giữ chân ông chủ lại. Bây giờ ông chủ dễ dụa đành đạch, đã vãi cả cứt ra giường. Ông không còn dên dỉ nữa, mà tự hồ như đứt ruột đứt gan ra mà gào lên. Đậu! Đậu! cho con! Tha cho con! Tha cho con! Cho đến khi ông gập người lại, co chân đạp mạnh hai cái rầm rầm. Rồi người ông cứ như là bị ai rút gân, mềm quạt ra như sợi bún. Mồm ông ngáp ngáp thêm vài cái. Đôi mắt trợn trừng, đồng tử đã giãn, tắt thở. Mấy người chứng kiến hãi quá, còn anh Lập thì run rẩy khóc giống lên. "Cô có ai cứu bố cháu với? Bố cháu chết rồi!" Ôi mẹ ơi, bố con đi rồi mẹ ơi. Bà tu cả người buồn rộn, đầu bà quay mồng mòng. Ông ơi, ông ơi, rất lời bà ngăn răng ngất ngất lịt. Mấy người có mặt chứng kiến cái chết của ông chủ chết đau chết đớn như thế mà lạnh tê cả sống lưng. Mấy ngày hôm qua người ta còn gặp ông đi làm về ngồi ở quán bia đầu ngõ tiếng vẫn còn sang sảng khỏe như con voi ấy thế mà hôm nay đã ra đi rồi anh lập vẫn còn ôm bố khóc lóc cả nhà người ra kẻ vào ông chủ chết trên giường bản tin ấy lan đi nhanh như cơn dịch bệnh làm cho mấy bà hàng bia ở đầu ngõ hụt hẫng Thôi chết mẹ rồi Úi dồi, còn nợ em mấy vải bia thế này thì đòi ai? Độ 8 giờ, nhà ông chủ, con cháu họ hàng nội ngoại đã có mặt đông đủ. Bà cô em ruột ông chủ vừa vào đến cổng đã gào lên. Ôi anh ơi, anh ơi, anh chủ ơi, sao lại ra đi đột ngột thế này anh chủ ơi? <cười> hàng xóm đi đưa đám con nhà khai về, cũng tạt qua hỏi thăm giúp đỡ bắt dạp. Thu xếp bàn ghế, ai nấy đều không cầm được nước mắt khi thấy bà cụ Soan là mẹ ruột của ông chủ. Năm nay đã 91 tuổi, lưng còng giặt. Hai mắt mở đục, đi thơ thần ở trong sân nhà con trai. Ai ra vào chào hỏi, bà cụ cũng níu tay lại mà méo máu. Cháu ơi, thằng chủ nó bỏ bà đi rồi ôi rồi ôi con ơi, mẹ già con đấy, mà con ác thế con bỏ mẹ đi con ơi, hồi dài ôi giời ơi, là dài. Ở bên Hải Phòng, mới sáng sớm, đồng già đã lùa bọn muôn phọt, chạy gấp rút công trình để phải còn về bàn giao, chuyển dự án mới. Trên con đường ra phố, lâm xẻo phóng xe máy, chân đi tông lào vàng khè khè, quần đùi có hình con cá sấu gắn ở mép túi, áo len cổ cao, trở theo thầy muôn phọt mặc áo đại bảng gãy cánh, quần bò mèo cào, chân sỏ dép tổ ong, tay cầm càng con xe bò kéo theo vài cái cánh cửa đằng sau, Lâm Sẹo vừa đi vừa nói, lầu bầu, không nhận thằng Đồng, lũ má nhiều mảng thật đây thầy ạ, mày đã làm quan tài rồi, còn định làm lộc bình với cả tự gỗ. Thầy Muôn Phật ngồi đằng sau, gió lùa làm cho tóc lão bay bay cứ như là gái 16, ngẩng cái cổ gân guốc lên, làm gì thì mặc bẻ, họ miệng tạo với mày có tiền, quan tâm làm gì, đi nhanh lên chứ không trừ mẹ là rồi từ đằng xa có hai thằng trai trai phi theo đằng sau lên đến gần bỗng nhiên chúng nó sáng mắt lên khi nhìn thấy thầy môn phọt gầy gầy tóc dài tung bay nhìn từ đằng sau lại tưởng là lâm sẹo đang chở em nào hay là công nhân mới nhà đồng già hai thằng vít ga phóng lên thằng ngồi đằng sau nhanh như chớp thò tay áp sát bóp đít thầy phọt rồi cười lên khen khách ôi rồi ôi mông lép thêm gái ơ thầy môn phọt bị sờ mông thì giật mình quay phát sang mà trợn mắt tin dữ hai thằng dèn còn chúng mày làm gì đấy hả dám sờ đi tàu à Tôi đánh bỏ mẹ chúng mày bây giờ hai thằng cu đang cười khen khách với nhau thì giật mình lảo đảo tay lái khi thấy em gái tóc bay bay vừa rồi lắc mình một cái đã biến thành thằng già mà mẹ dâu ria sùm sùm mặt thì nhăn như quả táo tàu ngâm rượu chúng nó hú lên ui Ôi, ông, ông già, ông già! Hai thằng rồ ga chạy mất dạng. Thầy môn phọt vẫn còn nền cổ theo mà chửi. Bại tên sư chúng mày nhở? Là chẳng bố mà bắt được, chết mẹ chúng mày! Lâm Sẹo nhìn thấy thầy mình bị treo, thì vất hẳn một chân lên võng xe, thò tay vỗ đùi cười khen khách. sư <cười> thầy phọt cứ như đó hoa nở trên đống rác rực rỡ. Như thế mà không nhận giả, chúng mày láo tuét! <cười> Môn Phọt đang lên gym Nhìn theo bóng hai thằng ôn con kia Hồng ghi nhớ để còn trả thù Nghe Lâm Sẹo nói đều Thì đỏ mặt Thỏ mõm cắn lên vai Lâm Sẹo Lâm Sẹo một tay đang đặt trên đùi Tay còn lại vít ga Bị thầy cắn đau quá Vội vàng bỏ luôn tay đang vít ga ra Và đánh bốp một cái Mồm gào lên Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, Ôi, ôi, ôi, chết mẹ rồi Bây giờ mới giật mình nhớ ra là mình Mới chỉ đang cầm xe một tay Ấy thế là Y như rằng con xe được Lâm Sẹo vắt chân lên võng Buông cả hai tay đùa mới muôn phọt Loạn liệng bên này Quạng bên kia Vẫn cứ ẩm ẩm lao đi Ở trước mặt là cây mương Hai bên bờ người dân Đang răng vó chi chít Lâm Sẹo co giò nhảy xuống Lăn lông lốc ở bên đường mấy vòng Còn lại thầy môn phọt Hai tay vẫn cầm cái càng xe bò Ngồi đằng sau xe Mà ngoảnh lại Cứ thế Cả con xe chiến Lẫn con xe bò và thầy môn phọt Lao ồm xuống mương Nước bắn tung tóe Ông già đang ngồi trên cái tròi canh vó Ngủ gật Không nhìn thấy cảnh ấy Chỉ nghe ầm một tiếng thì giật mình vò tay kéo vó. Ôi trời ơi, ơi, bão vừa qua biết ngay là có cá to sống trong ao mà. Lão gồng hết sức mình mà kéo vó lên. Vó kéo lên, cá thì chả thấy, chỉ thấy lưới thủng một lỗ to như cái chiếu. Một thằng già tóc tay dài ngoằng bếp lại, đang đánh đu ở trong cái lưới vó. Lão hốt hoảng. Ôi trời ơi, ma dạ thủy quái. Ôi trời ơi làng nước ơi Dứt câu Lão buông tay Quay người bỏ chạy thẳng về làng Thầy muôn phọt vừa được kéo lên khỏi mặt nước Đang thở hồng học Bị buông vó một cái Lại rơi ủm xuống Cái lúc vừa mới ngoi lên một lần nữa Lại bị cái bộ lưới vó Ở bên dưới Chỗ chóp lưới Buộc một đống cục trì Gõ đánh bốp một cái vào đầu Mếu máu tiêu thiếu lầm sẹo kéo ông lên kéo ông lên Lâm sẹo bây giờ mới từ dưới đường bò dậy lao ra mép nước thấy thầy mình ăn bom thì cười khen khách thầy môn phọt co chân góc cổ rẽ nước thể hiện ra bộ môn bơi chó cứ như là tàu thủy đáp vào bờ Lâm sẹo chạy xuống thấy thầy lóp ngóp bò lên <cười> May mà không phi xe của thằng Đồng xuống thầy ạ. Mỗi con xe bò. <cười> cái xe máy vẫn còn mắc ở kia kia. Chứ không về nó bắt đèn trừ lương con thì bò mê. Thầy muốn phọt cả người ướt như chó rúng nước, răng môi va vào nhau cùng cột Nhìn Lâm Sẹo trợn mắt, chỉ xuống mương nước mà phẫn nộ. Tuyên thằng Sẹo, mày đi đừng kiểu gì đây, hả, ha Mày xuống bỏ cái xe bò lên cho ông Đồng, mau lên, mau lên. Lâm Sẹo nghe thế bảo phải xuống nước mò xe cùng với cánh cửa thì trột dạ cổ ngoẹt qua một bên đau khổ nhìn thầy thầy một phật mới giời lạnh môi thầm như dai chó nhưng vẫn phải ngoạc mồm ra chuyện này thì bỏ mày à mày rồi sẹo ơi toàn là hàng xịn nhà người ta mà mày ngâm nước chết mày à mày rồi nói xong thầy hùng hổ đi ra lôi lấy cái xe máy quay lại nhìn lâm sẹo Mày ở đây cạnh. Tao về gọi thêm người ra mò cho nhanh. Để lâu. Nước nó quấn mẹ đi cả xe bò. Về thằng đồng nó xuyên mày lên nó quay vệt đi. Lâm Sẹo đứng bần thần vân về cái vạt áo. Nốt nước bọt nhìn theo bóng dáng thầy phóng xe đi. Thầy thì gầy. Giờ gặp nước, quần áo bếp lại. Trông cứ như là con khỉ đi xe máy. Bây giờ nhà Lão đồng đang mân mê mấy cái cây cảnh rách mà đợt đi chợ huyện thấy thuận mắt. Lão tha mấy cây hoa giấy, trông khẳng khẳng khiêu khiêu về chất đầy sân. Giáng dấp trông kỳ quái, cứ như là lũ yêu tinh đang nhảy múa. Mồm ngâm nga theo điệu nhạc, phát ra từ cặp loa, để ở trên mặt tủ. Lâu lâu còn cười khenh khách lầm bầm. Đấy. Cây đẹp như thế này mà không chăm thì hơi phí, <cười> nay mai lên giá, ông bán cho mỗi cây vài tỷ cho bỏ công, nè. Quẹt mà hàng mùa lăng, cây có tiền cho anh đổi đời. Bỗng nhiên lão giật mình quay phát ra ngoài cổng nhìn thấy thầy môn phọt cả người ướt sũng, ném cái xe máy ra đường, lững thững đi vào. Lão đồng tay cầm cái kéo tỉa cây, đầu vuốt màu nhọn như mũi tên, ngây ra. vừa nhìn thấy thầy môn phọt, mắt của lão đồng trợn lên chớp chớp. Ở, em sao thế phọt? Thế sao lại ướt như là chó dung nước đá gì kia? Thế thằng năm đâu? Thầy môn phọt nhìn lão đồng, nở nụ cười méo sẹo. Đi lên hè ngồi vớ lấy chén nước chè ngựa cổ tu sạch. Lão đồng tay lâm lâm cái kéo, nhìn thầy môn phọt. Đợi thầy uống xong nước Hà một hơi. Mày đều mấy thằng cụ, ra đầu làng mò cho thằng lâm cái xe bò. lão mẹ xuống ương tắm rồi. Lão đồng vừa nghe xong thì khóe mép giật giật. À, à, cái, cái, cái, cái, cái gì cơ? lao là, là, xuống nước! lão quăng vẻo một cái kéo ra sân rồi thò cẳng tay gân cuốc như là cái chân gà phơi khô mà chỉ vào muôn phọt. ôi giời ơi, chúng mày đi đứng thế nào đấy hả, hả? hay là tại tại tại cậu, chúng mày chúng mày có đâm vào cậu không? thầy muôn phọt mặt nghẹt ra á khẩu, tự nhiên lão lại lôi cậu tẩy vào đây làm gì? toàn giải thích thì lão đồng giơ tay cắt lời, lão thò tay vào trong túi lôi ra cái điện thoại bấm số áp lên tai. Tậu tẩy ở bên kia đang ngồi trồm hổm trên phạt, xem tây du ký. Đột nhiên điện thoại đổ chuông. Bản tình ca mùa thu. Quay qua thấy số của đồng già thì nhăn mặt. Alo, tôi đây. Có cái việc gì đây? Lão đồng thấy cậu bắt máy thì cười chéo chéo, nhìn môn phọt nháy nháy mắt. À. <cười> Cậu ăn sáng chưa? Sáng con. Con đưa cậu lên huyện ăn sáng. Ôi giời, thằng rẻ, Nó mới mở quán cháo nồng. Cứ gọi là ngất trên cảnh quất. Cậu sang ngay nhá. Nói xong, lão cúp máy lẻ lưỡi. Nhìn môn phọt cười gian. Đoạn vẫy tay lùa môn phọt lao ra xưởng, lôi đống dây cháo. Lão đồng nhìn dây cháo rồi nhìn môn phọt mặt ngây ra không hiểu định làm gì. Bây giờ nhá, Mày ra chỗ đấy, đoàn tụ với thằng Năm, xác định vị trí cái xe chìm, rồi ừ. tao mang cậu ra. Đi nhanh nhanh. Môn Phọt liên tục bị lão đồng lùa như lùa gà, ôm một bụng tò mò không biết thằng này nó định làm gì, mà lại định rủ cậu đi ăn sáng. Không bỏ cửa mang đi dao hay sao? Nhưng ngậm nghĩ một lát đi vào nhà, vớ lấy quần áo của đồng già thay tạm, rồi lao ra cổng, nổ máy xe đi thẳng. Ở bên kia, cậu tẩy ngồi bần thần, nhìn chầm chầm vào điện thoại, to như cục gạch. Cái gì đấy nhỉ? Ăn sáng thằng rẻ. Ngẫm nghĩ chán chê, cậu quay vào nhà thay quần áo. Diện bộ đồ khá bạch, giày đen nhọn hoắt, lại khoác thêm cái áo gió, sau lưng vẽ hình con chó sói cô đơn. Ông Đồng bấy giờ cũng thay quần áo xong, mặc quần đùi áo len đen xì xì, vẽ đầu lâu trằng chịp. Có do ngồi trên hè mà ngóng ra. Một lát thấy cậu tẩy đội mũ cuối tàu, ăn mặc tươm tất chảy sang. Dừng xe ở ngoài sân mà nhìn lão đồng. Lão đồng thấy cậu thì đứng bật dậy, vổ lấy tay cậu, cười te te <cười> Đi thôi cậu, con đợi cậu mãi. Khổ! cháu nồng, đi ăn cháo nòng Không kịp cho cậu tò mò về cách ăn mặc của mình, lão nhanh tay sách cổ cậu, ném vào con xe đen xỉ xỉ đổ ngay cạnh gốc cao. Vòng qua chui vào buồng lái. Cậu Tẩy dò hỏi. Này, thế Lâm sẹo với ông Phọt đâu? Thế có tội với ông đi thế à? Lão đồng cười ha hả bảo chúng nó đi lắp đồ bàn giao cho ra chủ, Xong rồi lão lộ máy, phóng ra như bay chạy ra chỗ môn Phọt. Ngồi trên xe, đồng già giả vờ hỏi đông hỏi tây, Cậu Tẩy cũng nay ngô đáp cho có chuyện. Xe đang đi bỗng nhiên cậu giật mình. Ai trông như là môn phật thế? Ông Đồng, chậm lại, chậm lại. Lão Đồng thấy môn phọt và lâm sẹo đang đứng ở rìa đường. Lão phóng đến dẫm phanh. Mở cửa ra nhìn lâm sẹo với môn phọt, nháy nháy mắt. Sao? Thế thì bây giờ là cái giờ nào rồi mà mà không đi làm đi ăn, không đi lắp cửa? hả, hả? Nó sao lại đứng ở đây? Hả? Hả? Hai thầy trò nhà kia hiểu ý dòm dòm vào trong xe chào hỏi cậu vài câu. Rồi lâm sẹo bắt đầu dở cái tài ăn tục nói phép, nói đến nước bọt, nước dãi văng tung tóe Lão đồng giả bộ nhăn nhó, quay vào vịn tay lên cánh cửa xe, nhìn cậu tẩy, cổ ngoẹo sang một bên. Cậu ơi, bỏ mẹ rồi, xe bỏ nhà quan nào mẹ xuống mương, bây giờ hai thằng kia không nôi nên được. Cậu xem, qua khi phải họ chúng nó một tay, hả? Cậu tẩy giật mình. Đá cửa xe nhìn môn phọt và lâm sẹo Tổn chịu hai ông đấy Thế đi đứng kiểu gì mà lao xuống mương Lâm sẹo cười cười chỉ tay ra chỗ cành cây Được cắm ngay dưới mép nước <cười> xe, xe đang đang đi đang đi thì, thì mất phanh Cậu xem thế nào Hộ chúng con vui Môn phọt nhìn cậu tẩy Cũng gật đầu phụ họa Lão đồng lùa hết cả mấy thầy trò xuống Rồi nhìn cậu cười cười. Cậu, xem nào họ anh em nó một tay. Thế không? quần áo mang đi con trông cho. Nhanh lên, thanh niên trái tráng. Cậu tẩy lườm đồng giả một cái, Rồi cởi giày tháo mũ sắn quần lội xuống. Thế là cả ba hỷ hụt nửa tiếng sau, Cũng lôi được cái xe bò cùng với cửa giả, Ném lên trên bờ. Lao đồng đi một vòng đánh giá, Gật gù thấy hàng hóa không sao, Rút điện thoại gọi cho ra trổ alo Ano Thằng em đấy à uh, Anh đời <cười> Anh bảo này Lấy thợ nhà anh nó bận Sáng này không qua được đâu nhô Chiều anh phải chúng nó qua sau Ok nhô Nói xong Lão cúp máy nhìn đám cậu tầy Đang rúng gió vì lạnh Thế bây giờ nha hai thằng chúng mày quay xe chở hết đồ về dựng dìa ra đường, vào ao múc nước rửa sạch cho tao. chiều nắp sọc, nhá. Tao chạy lên chợ làm cái đầu bê. Trưa <cười> này nay dài, mẹ tiên sư đang nghiên lại có cơ uống rượu. <cười> Nói xong, lão chui tọt vào trong xe. cậu tẩy ngơ ngác nhìn theo. ơ, ơ này, này, thế, thế không cháu lòng à? thế sao ông bảo? Dứt câu, ba thằng cười rú lên như bảy yêu tinh nhìn cậu. Bây giờ cậu mới biết là mình bị mắc lừa, mặt cậu đỏ gai lên. mẹ tiên sư đồng già, dám lừa cả bố. Được, hôm nào đi bắt ma, bố cho biết tay. Lão đồng vỗ vai an ủi cậu vài câu, rồi tiện tay lôi cổ cậu, cùng đám muôn phọt ném lên trên xe bò. Rồi dặn dò lâm sẹo. Thế trở về đi nha, cẩn thận đấy, đưa cậu về hộ tao. À Để ở nhà Xô tao để sẵn ở, ở đầu cổng Múc nước rửa sạch cửa nhé Đưa cậu múc cho à Gám Đằng nào cậu cũng bẩn rồi Cậu hộ chúng nó rửa cái cửa <cười> <cười> Hê yeah. Nhớ Lão cười thè thế Rồi lên xe rổ ga lao đi Cậu tẩy ngồi lại trên xe bò Cùng môn phọt và lâm sẹo Lâm sẹo Ở phía trước nổ máy vít ga Phóng như bay về sườn gỗ nhà lão đồng Muôn phọt lại ngồi đằng sau Cầm càng xe bò Thỉnh thoảng chúng nó lại còn đảo bên pha trái Đảo bên phải Cậu ngồi ở trên xe bò Mà cứ như là ngồi trên xe ngựa chiến Nhiều phát thoát cả tên Lúc lanh quanh đi qua Mấy cái con bé học sinh cấp 3 Đi học về Cậu nghẹt mặt ra Chúng nó nhìn thấy cậu Mà cứ thế cười khúc khá khúc khích